Năm đó dù là những người kia lấy đồ trên lưng nó, nhưng huyền vũ chỉ xem là gãi ngứa cho nó, động vật lớn như vậy, hành động bất tiện, trên người nhất định sẽ sinh bám vào một ít vỏ sò và rêu thạch, gỡ xuống những thứ đó cho nó, nó sẽ cảm thấy thoải mái. Người năm đó nhất định là lợi dụng tâm lý này, nếu không chỉ bằng một chút đồ ăn, làm sao đủ để khiến huyền vũ cho phép họ ở trên lưng mình làm bữa Tả đăng phong tháo túi khí trên lưng giáp trụ Ngài không mặc khôi giáp Đại đầu cầm một miếng thịt ném xuống Một coi cá lớn cướp ngay Huyền vũ giận dữ Há mồm cắn vào phần đuôi cá Điên cuồng vung vậy Con cá mất mạng tức khắc Nhưng huyền vũ chỉ giết chết chúng chứ không ăn thịt Cắn chết rồi là vứt bỏ Không thể mặc Nếu không nó sẽ cho là tôi có địch ý Tả đăng phong cầm dao găm Lao xuống dưới Vậy còn dây thừng Đại đầu hỏi Một đầu cột vào vật nặng Ném xuống, để làm đồ dự bị. Tả Đăng Phong trả lời, lúc này huyền vũ đang ở trong trạng thái bị vây công, nhưng lân giáp của nó hết sức cứng rắn, đám cá xà kia căn bản không tổn thương được nó. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt tới gần, kéo nước biển lên làm trường mâu, nhanh chóng đâm chết con rắn biển đang cuốn vào đầu huyền vũ. Đâm chết rắn biển, Tả Đăng Phong cũng không dám quan sát phản ứng của huyền vũ. Khi đến gần, mới thấy bộ dạng huyền vũ càng thêm hung sát, tả đăng phong để phòng ngừa không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ không ngừng dùng mâu nước đâm vào đám quái ngư và cự xà. Hắn nhất định phải mau chóng để cho huyền vũ nhìn thấy là hắn là tới hỗ trợ, chỉ khi nó nhìn thấy điểm này mới cho phép hắn tới gần mình. Hỗ trợ cũng phải chú ý ký xảo, tả đăng phong lựa chọn đều là những con vật ở khá xa huyền vũ, những con ở trước mặt huyền vũ tuyệt đối không được động vào. Nếu không sẽ làm huyền vụ sinh ra cảm giác giọng khách át giọng trù, ở chung với nó, nhất định phải thật cẩn thận. Tả đăng phong ngũ hành thuộc thủy, huyền âm chân khí có thể trong nháy mắt đem nước biển ngưng tụ thành trường mâu. Một lúc sau, quái ngư và cử xà bị tử thương quá nửa, linh khí của hắn cũng đã tiêu hao hết. Liền đánh bạo rơi xuống bên trái cổ huyền Vũ huyền Vũ xúc động, phát ra một tiếng kêu nặng nề Tả Đăng Phong nhanh chóng dùng trùy thủ cắm vào một khối rêu cứng bám trên lân phiến của huyền vũ, cũng không ngẩn đầu lên nhìn nó. Căng thẳng và sợ hãi quá độ sẽ làm cả người vô lực. Tả Đăng Phong chính là đang cảm thấy như vậy, nhưng không phải hắn sợ huyền vũ cắn xé hắn, mà là sợ huyền vũ lại chìm xuống đáy biển, nó mà chìm xuống thì sẽ không nổi lên nữa. Tả Đăng Phong chỉ cắm vào dị vật bám trên người nó, để ra ý không muốn làm tổn thương nó. Dù biết vảy của huyền vũ cực kỳ cứng rắn, một con dao nho nhỏ không đủ để làm tổn thương nó. Huyền vũ hình như hiểu dụng ý của tả Đăng Phong. Dù sao hành động của tả Đăng Phong và những người trước kia cực kỳ giống nhau, nên huyền vũ bắt đầu ăn mớ đồ ăn đang trôi nổi trên mặt biển, không để ý tới tả Đăng Phong nữa. Những đồ ăn ném xuống đều rất nhỏ, huyền vũ chỉ cần há mồm ra hút, kiểu ăn này rất giống long xà, tốc độ ăn cực nhanh. Tả Đăng Phong tận dụng thời cơ, hít sâu một hơi nhanh chóng lặn xuống. Dưới nước lúc này cũng không thiếu những con vật biển cỡ lớn bơi lội chung quanh, cũng may sự chú ý của chúng đều dồn lên mặt biển. Tả Đăng Phong nhanh chóng lặn xuống, nước biển cực lạnh, nhưng hắn không lôi bao tay thuần dương ra ngay, nhiệt độ dưới nước không thể quá cao, nếu không sẽ lại lôi kéo đám quái vật nhiễm bệnh tới nữa. Tả Đăng Phong lớn lên ở vùng biển, có thể mở mắt nhìn được trong nước, Nước biển Bắc cực vẫn còn trong xanh, tầm nhìn trong nước vượt quá 10 trượng. Chỉ một lúc sau, tả Đăng Phong đã nhìn thấy cơ thể to lớn của huyền Vũ Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 431, tìm thiên thạch thân thể huyền Vũ có hình tròn, dài rộng đều hơn 200 m khác với loài rùa vùng biển nước mặn mà giống với loài rùa vùng nước ngọt, có hình dẹp, trên mai mọc ra rất nhiều gai xương. Độ dài các gai xương dài ngắn không giống nhau, nhìn cứ như một dãy núi đá nhỏ. Bốn chân của huyền vụ tương tự loài bò sát, thô to, dài bảy thước. Cối chân có bàn chân, bốn xích màu đen bằng đồng to cỡ cánh tay khóa vào tứ chi của nó. Cả bốn sợi xích đang thẳng băng, cho thấy huyền vụ đã đi tới cực hạn phạm vi hoạt động của mình. Tả Đăng Phong nhanh chóng lặn tới gần, leo lên mai rùa tìm kiếm. Diện tích mai rùa rất lớn. Gai xương to nhỏ đâm loạn khắp nơi, cái dài nhất cả mười mấy mét, trong khe giữa các gai xương bám rất nhiều đất đá dị vật linh tinh, vì thời gian đã quá lâu, rất nhiều dị vật đã dính chặt vào gai xương. Vì huyền vũ mọc quá nhiều gai xương, nên khi di động chẳng khác nào càn quét, nham thạch hạ xuống đa phần đều bị kẹt trong các kẽ gai của nó, thiên thạch rất có khả năng bị hạ xuống như vậy rồi bị kẹt lại, chứ không phải là rơi trực tiếp lên lưng nó. Đám nham thạch đủ hình đủ dạng, vị trí và góc độ bị kẹt khác nhau Làm tả đăng phong không còn thể khác Phải chui vào các khe hở để xem xét Vì nước biển đã bị ô nhiễm, rêu biển đã chết sạch Nên nham thạch không hề có rêu bám vào Nhưng trên bề mặt đều có vỏ hóa thạch của các sò ốc Chúng làm thay đổi và che giấu bộ dạng ban đầu của nham thạch Tả đăng phong vốn đã không biết hình dạng thiên thạch như thế nào Nên tình hình này càng làm tăng thêm độ khó để phân biệt nào là thiên thạch. Thiên thạch khi rơi sẽ bị ma sát với khí quyển mà bị cháy ở mặt ngoài. Như vậy sẽ xuất hiện cực nhiều lỗ thủng dày đặc trên bề mặt. Đây là một cách để phân biệt đâu là thiên thạch. Nhưng nham thạch trong các khe gai xương đều bị vỏ sò ốc to nhỏ linh tinh bao phủ. Căn bản không thể nào tìm theo cách đó. Đại đầu nói thiên thạch là màu đen, nhưng đám nham thạch ở đây hầu như nào có màu đen, nên tìm theo màu sắc không ổn. Tả Đăng Phong nhanh chóng suy nghĩ rồi bỏ đủ cách trong đầu, cuối cùng cảm thấy chỉ có một có thể dùng được, chính là dùng dao cạo sạch lớp vỏ sò bên ngoài, rồi xem bề mặt nham thạch có những lỗ khí bị cháy hay không đây là phương pháp ngu nhất, nhưng ngoài nó ra lại chẳng còn thể khác, vì đống nham thạch trên mai rùa cực nhiều. Tả Đăng Phong không dám phí thời gian, rót linh khí vào dao găm, nhanh tay gọt vỏ sỏ. Diện tích hơn 200 m mang theo ít nhất hơn 100 khối nham thạch to nhỏ không đều. Muốn kiểm tra phải mất thời gian rất nhiều, 10 phút chắc chắn không tới. Tả Đăng Phong không khỏi cảm thấy nôn nóng, nhưng đáng tiếc máy móc của đại đầu không dùng được ở dưới nước. Nếu không có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngờ đây... Tả Đăng Phong trợt nhớ ra đại đầu trước khi huyền vũ nổi lên đã dùng máy móc đo lường nơi này, phát hiện không có phẳng. Ứng, tình huống như thế có hai khả năng, một là nước biển quá sâu, khiến máy móc không đo được tới thiên thạch, hay là khối lượng thiên thạch còn lại cực nhỏ, lại ở quá sâu nên không đo thấy, đương nhiên có khả năng thứ ba, chính là ở đây không có thiên thạch. Nhưng tả Đăng Phong không muốn nghĩ khả năng này. Tổng hợp lại, thứ hai có độ khả thi to nhất. Dù sao đám người cơ tiên đã từng vặt hái thiên thạch trên lưng huyền vụ, ít nhiều gì chắc đã lấy đi rất nhiều. Nói cách khác, thiên thạch rất có thể vẫn còn, nhưng khối lượng còn lại rất ít. Nghĩ vậy, tả Đăng Phong không kiểm tra những khối nham thạch lớn, mà chỉ gọt chém những nham thạch nhỏ hơn quả dưa hấu, nhờ rút nhỏ phạm vi kiểm tra. Tốc độ kiểm tra đã tăng nhanh chóng, chốc lát sau tà Đăng Phong có phát hiện mới. Nham thạch trên lưng huyền vũ rất cứng rắn, mảnh vỡ góc cạnh rõ ràng, cho thấy những nham thạch này đều là đất đá từ vỏ quả đất, mà thiên thạch là từ trên không trung hạ xuống, bị thiêu đút không thể có góc cạnh được. Phát hiện này giúp tà Đăng Phong lần thứ hai rút nhỏ phạm vi sưu tầm, bỏ qua những nham thạch cỡ nhỏ có góc cạnh rõ ràng, chỉ tìm những tròn chía hơn. Một lúc sau tà Đăng Phong cảm thấy đã hết dưỡng khí, nên cắn vào túi thở, nhưng dưỡng khí trong túi không nhiều. Tà Đăng Phong chỉ hít một hơi đã cạn sạch, hắn vứt bỏ túi khí, hắn đã dặn đại đầu tranh thủ 10 phút, lúc này thời gian đã qua một nửa. Tà Đăng Phong cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, đặc biệt là ở đầu, sự kích thích do ở lâu dưới nhiệt độ thấp bắt đầu xuất hiện làm hắn nhoi nhói, tình hình trước mắt không cho phép hắn tiếp tục giấu giếm. Nên đành dùng bao tay thuần dương phóng ra dương khí để làm ấm bản thân Diện tích hơn 200 m mới chỉ tìm được 1 phần ba Tả Đăng Phong tăng tốc tìm kiếm Hắn biết chút đồ ăn hai người chuẩn bị không kiên trì được bao lâu Hết đồ ăn huyền vũ nhất định sẽ lại chìm xuống đáy nước Không phải, không phải, không phải Kết quả gọt kiểm khiến Tả Đăng Phong càng ngày càng nôn nóng Trong lòng hắn chỉ còn một khát vọng là tìm thấy một khối nhỏ thiên thạch Chỉ cần tìm thấy thiên thạch là hắn có thể rời khỏi nơi này Cách gặp lại vu tâm ngự chỉ có một bước nữa Nhưng tìm được thiên thạch hay không ngoài cố gắng của bản thân thì còn phải dựa vào vận khí Thứ mà hắn không thích nhất chính là tìm vận may Bởi thứ đó không phải thứ mình có khả năng quyết định được Một nửa giờ chỉ có 1/3 Chỉ còn một khu vực chừng 10 bước mà thôi Nhưng dòng nước đã bắt đầu xuất hiện dị động Thân thể bị dòng nước nâng lên, tả Đăng Phong dùng mình, đồ ăn đã hết rồi. Huyền Vũ đã bắt đầu lặn xuống. Huyền Vũ lặn xuống không nhanh, tả Đăng Phong cấp thiết phải tăng tốc tìm kiếm. Nhưng Huyền Vũ khi chìm làm nước biển xuất hiện sức đẩy làm thân hình tả Đăng Phong đung đưa. Phải dùng tay trái túm lấy nham thạch hoặc gai xương mới ổn định được thân hình. Chỉ có một tay gọt chém nên tốc độ kiểm tra chậm đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tà Đăng Phong không ngừng thầm nhủ càng là lúc nguy cấp thì càng phải bảo trì bình tĩnh, nếu không càng hoảng loạn sẽ càng dễ phạm sai lầm. Khi huyền vũ lặn xuống càng sâu, áp suất của nước càng nặng, chỉ một lúc sau, tà Đăng Phong đã bắt đầu bị ủ tai. Tuy không biết mình hiện đang xuống sâu bao nhiêu, nhưng hắn biết tình cảnh của mình đã rất nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời khỏi mai huyền vũ, nổi lên trên. Nhưng tà Đăng Phong không buông tay... Còn một khu vực nhỏ chưa kiểm tra, hắn muốn trong thời khắc sống còn tìm ra kỳ tích, vì kỳ tích thường xuất hiện ở thời khắc sống còn. Đáng tiếc kỳ tích vẫn không xuất hiện, xem giá thiên thạch thật sự đã bị đám người cơ tiên đào khuét sạch sẽ. Cuối cùng, tả đăng phong đành phải buông tay, lúc này mắt của hắn đã bắt đầu xưng phòng đau nhức nhất. nhất định phải nổi lên. Tả đăng phong buông tay, hắn chỉ có thể buông tay, hắn đã làm hết sức. Lúc này hắn chỉ có thể cầu khẩn đám cho căn còn lại và hai lò so kia sau kia tinh luyện có thể miễn cưỡng đủ số lượng cần tìm Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ là không tới Hắn đã tính toán rất nhiều lần, chắc chắn không tới Mang theo vô tận tuyệt vọng, tả đăng phong quay sang lại liếc mắt nhìn mai rùa to lớn của huyền vũ Bắt đầu nổi lên Lúc này áp lực nước quá lớn làm hắn không thể tự động nổi lên Tả Đăng Phong đành phải vung tay để nổi lên, nhưng hai tay vừa vung lên hắn liền dừng lại. Hắn nhận ra có một khối nham thạch bám vào một gai xương lớn. Khối nham thạch này rất nhỏ, không biết nó là vật liệu gì, nhưng vị trí xuất hiện của nó thực không đúng chỗ. Nham thạch nhỏ như vậy không nên xuất hiện trên đầu một gai xương to lớn, vì nham thạch đều là bị kẹt trong khe hở của các gai xương. Giải thích hợp lý chỉ có một cái. Chính là trước đây nó phải rất lớn, nên nó mới nằm được ở đó Sau đó nó vì một lý do nào đó bị rớt khỏi gai xương Chỉ còn sót lại một khối rất nhỏ dính vào gai xương mà thôi Huyền vũ bị khóa khu vực hoạt động rất có hạn Khả năng nham thạch trên lưng nó tự động bóc ra là cực nhỏ Ngoài phi có người lấy chúng đi Tả Đăng Phong lập tức muốn đuổi theo, nhưng rồi lại đổi ý Không thể xuống được nếu không sẽ bị to lớn thủy áp ép chết, dưới tình thế cấp bách, Tả Đăng Phong vẫy tay, bấu vào sau đầu Huyền Vũ, thôi thúc huyền âm chân khí. Tả Đăng Phong làm vậy vốn chỉ muốn Huyền Vũ tức giận mà nổi lên mà thôi, nhưng Huyền Vũ không nổi lên nữa. Huyền Vũ vốn là tính âm, âm khí trong cơ thể rất nặng, huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong chẳng tạo được chút ảnh hưởng gì tới nó, nên Huyền Vũ chỉ lắc mạnh đầu để hất rơi hắn. Tiếp tục chầm chậm chìm xuống đáy biển. Tà Đăng Phong cực kỳ buồn nản. Đành phải vung tay nổi lên. Thủy áp nhanh chóng giảm đi. Tà Đăng Phong cảm thấy áp lực giảm xuống. Trên đầu hắn hiện vẫn còn rất nhiều quái ngư và cử xà. Không khỏi tránh được vây công. Hắn đành phải đổi hướng. Chuyển sang cửa dự bị mà đi. Tuy Tà Đăng Phong đã cẩn thận. Nhưng một con quái ngư giảng cá heo vẫn phát hiện ra hắn. Lập tức đuổi theo. Tả Đăng Phong đang rất cần hít thở, không còn tâm ham chiến, chỉ vội bơi đi. Người ở dưới nước vĩnh viễn không thể nào nhanh hơn cá, nên con cá nhanh chóng đuổi kịp Tả Đăng Phong, há miệng to với răng nhọn dày đặc. Tả Đăng Phong vội xoay người lại phát ra huyền âm chân khí đóng băng nước biển thành băng thuẫn để ngăn cản, nhưng hành động này lại đưa tới một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Băng thuẫn tuy chặn được con quái ngư nhưng không trung hòa được xung lượng của nó. Tà Đăng Phong bị sức đẩy của nó hất ra xa chỗ hỏng, lọt vào bên dưới núi băng. Con quái ngư vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy hắn, cách tới cửa ra vào càng lúc càng xa. tả Đăng Phong ở dưới nước không có chỗ mượn lực, bị động lùi về sau, không ngừng kêu khổ. Ngay khi tà Đăng Phong sắp bị chết đuối, một bóng xanh cực to đột nhiên xuất hiện, chặn ngang con quái ngư xé nát nó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 432, gặp lại cố nhân quái ngư bị xé nát, vô số máu màu xanh lục tố ra nước biển, tả đăng phong không nhìn ra được bóng xanh kia là con gì, nhanh chóng xoay người bơi chỗ hỏng, vì bị quái ngư đẩy đi rất xa, hắn không còn nhìn thấy lối ra, lại thêm thiếu dưỡng khí làm cảm giác nhận biết phương hướng bị hỗn loạn, tả đăng phong bơi một lúc vẫn không tìm thấy chỗ hỏng, lúc này dưỡng khí đã hoàn toàn hết sạch. Tả Đăng Phong vội dơ tay trái tường băng, phát ra thuần dương chân khí, muốn dùng thuần dương chân khí hòa tan băng ra để có không gian mà thở. Nhưng tả Đăng Phong đã bị rối loạn mà quên mất nước biển ở ngay dưới băng. Dù băng bị tan ra bao nhiêu thì sẽ bị nước biển nhanh chóng lấp kín bấy nhiêu. Bết bát nhất chính là thuần dương chân khí phát ra lại tạo nên lực đẩy, làm hắn chìm sâu thêm xuống nước. Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị chết đuối. Hắn hoảng loạn phát ra linh khí đánh lên trên, muốn đánh tan mặt băng, nhưng càng phát ra linh khí lực đẩy sinh ra lại càng đẩy hắn sâu xuống nước. Đột ngột tả đăng phong nhận ra mình bị cắn ngang người, lúc này hắn đã không còn lực phản kích, đành nhắm mắt chờ chết, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nhưng hàm răng của đối phương không hề khép chặt lại như tả đăng phong tưởng tượng, mà lại ngậm lấy hắn bơi nhanh lên trên, tả đăng phong lúc này khuôn mặt hướng xuống phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy vật đang ngậm mình là một con vật màu xanh lục Mọc bốn chân như bò sát Không bao lâu, tả đăng phong cảm nhận được có người nắm lấy tay hắn Kéo mạnh hắn, hắn vội nắm thật chặt tay của đối phương Miệng đang ngậm lấy hắn lúc này chủ động buông ra Tả đăng phong lập tức cảm thấy mình đang nhanh chóng di chuyển và thoát được lên mặt nước Bên ngoài hết sức lạnh giá Tả đăng phong gấp gáp há mồm thở dốc Không khí lạnh lẽo làm hai lá phổi của hắn đau nhói Có dưỡng khí tứ chi và đại não đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tả Đăng Phong trượt nhận ra thế giới bên ngoài thực là thân thiết. Ngay cả lạnh giá tới tận xương chân thật tới vậy. Tả chân nhân, ngài thế nào? Trước mắt Tả Đăng Phong xuất hiện đầu to của thù mộ vũ. Tả Đăng Phong không trả lời đại đầu. Hắn vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thiếu dưỡng khí nghiêm trọng làm cả người hắn run dậy kịch liệt. Trong bụng cồn cào, muốn há mồm nôn mưa. Miu, tiếng thập tam xuất hiện ở bên cạnh. Cạc cạc, cách đó không xa tờ vang tới một tiếng kêu sắc nhọn. Tả Đăng Phong mới chỉ khôi phục một ít thần trí Nghe thấy tiếng kêu kỳ quái thì lập tức nghĩ có quái vật ở bên. Hiện nay vẫn còn trong nguy hiểm. Lập tức căng thẳng đứng dậy. Nhìn thấy một đầu cực to màu xanh lục xuất hiện ở chỗ hỏng mặt băng cách đó không xa. Miu Miu, thập tam thấy tả Đăng Phong đứng dậy. Thì xoay người chạy tới chỗ lỗ hồng kêu lên với con vật màu xanh lục kia. Cạc cạc, cạc cạc. Con vật màu xanh lục nhấc đầu kêu to để đáp lại. Tuy tiếng kêu trói tai khó nghe, nhưng không hề có địch ý. Mà ngược lại, trong tiếng kêu đầy ý vui mừng, như bạn cũ gặp lại nhau vậy. Lão đại, tả đăng phong trong nháy mắt nhận ra con bò sát màu xanh lục kia. Tả chân nhân, ngài biết nó. Đại đầu ngạc nhiên nhìn tả đăng phong. Lúc trước hắn thấy tả đăng phong tình thế nguy cấp liền nhảy xuống nước cứu viện Kết quả nhìn thấy con kia bò sát to lớn ngậm lấy tả đăng phong bơi nhanh tới chỗ lỗ hồng Cạc cạc, cạc cạc Bò sát nghe thấy tả đăng phong gọi lập tức vịt mặt băng nhảy lên Nhưng vừa nhảy lên thì lập tức lại chui trở về trong nước Nhiệt độ trên mặt băng phương thấp hơn trong nước hơn 20 độ Nó là động vật máu lạnh, không chịu được thấp nhiệt độ như vậy Lão đại, sao mày lại ở đây? Tả đăng phong hỏi con bò sát, con bò sát này kêu cạc cạc vốn không phải là tiếng kêu của nó, chắc chắn lúc này nó đang bị lão đại khống chế thần trí nó muốn gọi ụp ụp, nhưng lại trở thành cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc. Lão đại vui mừng, nhảy nhót lung tung, kêu to không ngừng, miêu miêu, thập tam cũng kêu lên ẩm ý, lão đại phát ra tiếng đáp lại, lão đại và thập tam tuy lúc trước không hợp nhau, nhưng sau 90 năm lần thứ hai gặp lại vui sướng đã làm mất đi sự hiềm khích nhau năm đó. Tả chân nhân, chuyện gì thế này? Đại đầu hỏi, tả Đăng Phong là người cuồng ngạo cực độ, làm sao hắn lại có thể gọi một con súc sinh là Lão Đại? Nó là tử thử, một trong 12 địa chi, là sủng vật của bạn bè của tôi, Lão Đại là tên chủ nhân của nó năm đó đặt cho. Tả Đăng Phong ổn định khí tức Bắt đầu phát ra thuần dương chân khí để sấy khô quần áo cho mình và đại đầu. Nó là tử thử địa chi. Đại đầu ngạc nhiên nhìn con thần lằn. À, đây là độc vật do nó diễn sinh và khống chế, chứ không phải là bản thể. Quan khí thuật của cậu chắc nhìn ra khí tức của nó dị thường. Dưới thuần dương chân khí, quanh người tả đăng phong và đại đầu bắt đầu bốc lên hơi nóng. Đã 90 năm mà nó vẫn nhận ra ngài. Đại đầu gật đầu. Quan khí thuật quả thật có thể quan sát được trong thần phụ của thần lằn có tới hai mệnh hồn, chỉ có điều một trong đó vẫn còn đang ở trong trạng thái ngủ đông. Tả Đăng Phong gật đầu, hồi trước hắn đã thả lão đại dưới chân núi Tung Sơn, cách xa 90 năm, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn cứu hắn một mạng. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Đại đầu hỏi, nơi này cách trung thổ cả vạn dặm tỷ lệ gặp được cố nhân thực sự là quá nhỏ. Không biết nữa, chắc là đi tìm đồ ăn mà tới nơi này, đưa quần áo cho tôi. Ừ, mang máy móc của cậu lại đây. Tả Đăng Phong nói. Đại đầu lướt về tường băng, chốc lát sau mang áo choàng của Tả Đăng Phong và máy móc tới. Kiểm tra, xem trên người tôi có phóng xa không. Tả Đăng Phong nói với đại đầu. Có phần... Ứng rất yếu cho thấy ngài đã ở rất gần thiên thạch. Đại đầu kiểm tra xong trợn to mắt. Trên lưng Huyền Vũ vẫn còn thiên thạch. Tả Đăng Phong mặc áo choàng đi tới chỗ Hồng, con Thần Lằn vẫn còn đang ló đầu ra nhìn xung quanh. "Lão đại, bản thể của mày ở đâu?" Tả Đăng Phong ngồi xuống hỏi con Thần Lằn. Thần Lằn quay sang nhìn về hướng nam, "Dẫn bọn tao qua đó, mày cứ đi dưới nước, bọn tao đi theo trên bờ." Tả Đăng Phong khoa tay Thành lằn kêu cạc cạc hai tiếng, xoay người chui vào trong nước. Căn cứ khí tức theo nó, bản thể của nó hẳn là cách nơi này không xa. Tả Đăng Phong nói với Đại Đầu, thân thể của ngài chịu được không? Đại Đầu ân cần hỏi Han không sao, đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu, Đại Đầu gật đầu, vì đồ ăn đã quăng xuống biển. Số còn dư lại không nhiều, Đại Đầu vác trang bị sách bố đi theo. Tả chân nhân, ngài ở dưới nước gặp chuyện gì? Đại đầu hỏi, trên người huyền vũ còn lưu lại chút ít thiên thạch, nhưng lúc tôi phát hiện ra được, thì nó đã bắt đầu chìm xuống, nhất định phải nghĩ cách ép nó quay trở lên. Tả Đăng Phong trả lời, dù lão đại cứu hắn, nhưng thời khắc mấu chốt đại đầu đã nhảy xuống nước cứu giúp, khiến tả Đăng Phong cảm thấy thân cận hơn với oai còn nó, đại đầu chỉ con thằn lằn đang bơi bên dưới. Tốc độ bơi của nó rất nhanh, không hề thua kém hai người lướt trên mặt băng. 90 năm trước tôi vì tìm 6 con âm địa chi mà bon ba khắp nơi, khi đó tôi có hai người bạn, một người trong đó là Minh Tịnh đại sư của Thiếu Lâm tự, chủ nhân của con thần lằn này là một con chuột nước màu xanh lam, là tử thử một trong 12 địa chi, nó đi theo Minh Tịnh đại sư, Minh Tịnh đại sư là bạn trí thân của tôi. Con chuột đó cũng rất thân với tôi. Tà Đăng Phong trả lời. Ngài là muốn bảo con thần lằn kia chui xuống nước rụ huyền vũ ra. Đại đầu hỏi. Tôi chưa nghĩ nhiều tới thế. Tôi chỉ muốn gặp lại bạn cũ. tả Đăng Phong lắc đầu trả lời. Đi về phía nam 200 dặm. Phía trước lại xuất hiện sông băng. Bên trong sông băng có một hòn đảo cực nhỏ. Nhỏ tới mức không thể tính là hòn đảo. Mà chỉ là một mỏm đá ngầm nho nhỏ to không tới một giảm, thần lằn nhảy lên bờ, đẩy đá ngầm, chui vào một hang động bên trong đá ngầm. Lối ra vào hang động rất bí mật, vị trí rất tránh gió, con thằn lằn vào trước, thập tam theo vào thứ hai, hai người sau đó theo vào, hang động rất cạn, sâu không tới 5 m xung quanh có đá vụn, rõ ràng cho thấy thần lằn đào khuét mà ra. Thần lằn tiến vào hang động thì nằm phục xuống một chỗ, lão đại từ một góc chui ra, thập tam nhìn thấy thì chạy tới đón, cùng lão đại đùa giỡn. Lão đại so với 90 năm trước không hề thay đổi, lông hay là màu lam, đôi mắt lanh lởi, nhưng đồ ăn thiếu thốn, nên hơi gầy dơ xương. Hụt ục, hụt ục, ục, lão đại và thập tam chỉ chơi đùa một lúc, rồi xoay người chạy tới bên người tả đăng phong, ngẩn đầu ục ục kêu to hỏi hắn. Hai tiếng ục ụp, ụp này làm tả Đăng Phong cảm thấy cực kỳ bi thương. Cả đời hắn không có bao nhiêu bạn bè. Thập Tam là người nhà. Ngọc Phất và Thiết Hải là bạn bè của hắn. Ngoài ra cũng chỉ còn con súc sinh này. Không ngờ một con chuột năm đó chỉ biết quyến rũ lấy lòng lại cứu tính mạng của hắn trong lúc nguy cấp. Nhìn thấy lão đại, Tà Đăng Phong không khỏi nhớ tới Thiết Hải. Từ khi Thiết Hải tỉnh táo lại hắn không tới thiếu lâm tự nữa. Hiện giờ thời cuộc thay đổi. Năm tháng trôi cố nhân năm đó đều đã về miền Tây Thiên Chỉ có một mình hắn còn sống Hắn cực ghét cuộc sống cô độc này Lúc sắp chết mà vẫn còn phải buôn ba khắp nơi Chỉ để có thể gặp lại cô gái năm xưa đã vì mình mà chảy hết máu Cô đơn một đời Người không còn như cũ Tả Đăng Phong Ôm lấy lão đại Lão đại bị hắn ôm thì nhe răng cười Hai răng hàm vẫn buồn cười như vậy Nụ cười quyến rũ lấy lòng người y hệt năm đó Đồ ăn Tà Đăng Phong chia tay ra Hắn biết trong bọc của đại đầu vẫn còn chút ít lương khô Đại đầu vội móc lương khô cho tà Đăng Phong Tà Đăng Phong cho lão đại Lão đại và độc vật nó diễn sinh tuy không sợ vi khuẩn Nhưng không thể ăn thịt động vật bị nhiễm bệnh Chúng lại không biết đi vào thành phố tìm thức ăn Đồ ăn càng lúc càng ít Chúng nó kiếm ăn không dễ Nên bộ dạng của lão đại rất chật vật Lão đại, mày có trở lại gặp thiết hài không? Tà Đăng Phong hỏi. Lão đại ngẩn đầu lên, nghi hoặc nhìn tà Đăng Phong, khóe miệng vẫn còn vụn bánh. Hòa thượng, đầu chọc, thiếu lâm tự. Tà Đăng Phong nhấn mạnh từng chữ giải thích. Lão đại tới lúc này mới hiểu được ý của tà Đăng Phong, ụt ụt liên hồi. Gật đầu không ngớt, ra hiệu nó đã từng trở lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 433, mang lão đại đi tả đăng phong thở dài gật đầu, lão đại tuy chỉ biết quyến rũ lấy lòng, nhưng nó không biết nói dối, nó nói trở lại nghĩa là nhất định đã trở lại. Thiết hài đưa lão đại phóng sinh không phải là vì thật sự muốn bỏ nó, mà là thiết hài biết mình không còn linh khí tu vi, không còn bảo vệ được lão đại nữa, nếu lão đại rời khỏi lại trở về thăm ông, thiết hài nhất định cực kỳ vui mừng. Sau này mày đi theo tao đi. Tà Đăng Phong nói với Lão Đại, thiết hài đã sớm viên tịch, cố nhân để lại sủng vật, nhất định phải chiếu cố cho thích đáng, tuyệt không thể để chúng nó ở đây chịu đói. Lão Đại nhìn Thập Tam, chờ Thập Tam vẫy đuôi kêu một tiếng để biểu thị hoan nghênh nó, Lão Đại mới gật đầu. Chúng nó thật là thông minh, Đại Đầu nói, cử chỉ giữa Lão Đại và Thập Tam thực quá giống con người, chúng nó đều đã sống mấy ngàn năm. So với người còn thông minh hơn nhiều Tả Đăng Phong xé thêm một bịch bánh quy đút cho lão đại Tả chân nhân Sau này ngài tới tử khí phúc địa Vậy nó phải làm sao? Đại đầu hỏi Tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui Sư phụ cậu đã nói phải đi tìm vãng sinh hạch cho thập tam Nhưng tới bây giờ vẫn chưa manh mối Nếu tìm không được Thập tam không thể theo tôi đi tới phúc địa Tới lúc đó chúng nó có thể ở cạnh nhau làm láng giềng, cũng coi như có bạn. Tà Đăng Phong bình tĩnh nói, nó có bắt nạt Thập Tam hay không? Đại đầu nhìn con thần lằn đang nằm trong góc động. Tôi chỉ sợ Thập Tam bắt nạt nó mà thôi. tả Đăng Phong xua tay, năm đó hồi ở Tam Giang, suýt chút nữa lão đại bị Thập Tam cắn chết. Nếu ra tay nó không phải là đối thủ của Thập Tam, nếu chúng đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ở chung với nhau thì vô cùng tốt. Tả chân nhân, minh tịnh đại sư là người thế nào? Năm đó làm sao ngài với ông ấy lại trở thành bạn tri kỷ Đại đầu tò mò hỏi. Khí tức của tả Đăng Phong cho thấy hắn là một kẻ sát tinh giết người vô số. Cao tăng thiếu lâm tử không thể cùng một người như thế làm bạn. Việc này nói ra dài lắm. Năm đó trên giang hồ có 5 vị huyền môn tu vi tinh thâm là Kim Châm Ngân Quan, Đồng Giáp. Thiết Hải và Ngọc Phất. Kim Trâm là trưởng giáo Mao Sơn, Ngân Quan là trưởng giáo Toàn Trân, Đồng Giáp là Lạt Ma Tây Vực. Thiết Hải chính là Thiếu Lâm Tự Minh Tịnh Đại Sư, Ngọc Phất là chân Nhân Thần Châu Phái. Tôi tu đạo thành công ra ngoài tìm sáu âm địa chi, nên quen với Thiết Hải. Thiết Hải là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Tự, dịch cân kinh luyện tới Lô Hỏa Thuần Thanh, ông ấy thấy tôi sát nghiệm quá nặng. Nên đi theo tôi cố gắng khuyên nhủ hóa giải cho tôi, nhìn bề ngoài ai cũng tưởng ông ấy như điên, nhưng thực chất ông ấy không điên. Lúc đầu tôi cũng tưởng ông ấy đi theo tôi chỉ vì ham chơi, sau này mới hiểu ra ông ấy là muốn hóa giải lệ khí cho tôi. Tả Đăng Phong nhớ lại chuyện cũ, thời dân quốc dịch cân kinh còn chưa thất truyền. Đại đầu hỏi, chưa, thiếu lâm tử sau này thế nào? Tả Đăng Phong cao mày. Ý của Đại Đầu là dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tử đã thất truyền. Nhiều năm trước Thiếu Lâm tự có một không điều phương trưởng, ông ta đã biến Thiếu Lâm tự thành một gánh xiếc thu đi khắp nơi diễn xuất, bán thuốc. Danh tiếng đúng là lớn hơn, tiền cũng kiếm khá hơn, nhưng những công phu chân thực đều thất truyền. Đại Đầu do dự nói đáp, Phật cũng vậy, Đảo cũng vậy, tốt, đều phải là nơi yên tĩnh để chuyên tâm tĩnh trí. Mới có thể ngộ đạo nhìn thấy đường đi, không thể để nhiễm quá nhiều tục khí thế gian. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Mao Sơn Phái và Thần Châu Phái thì tử dương quan chúng tôi đều đã gặp. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong không có ý rời khỏi thì bỏ ba lô xuống. Đại đồ đệ của Độ Thu Đình có tên là Mạ Thiên Lý. Hồi đó cậu ấy vẫn còn là một đứa bé, còn Thần Châu Phái có ba đệ tử, hai nam một nữ. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn không hận Đỗ Thu Đình, vì Đỗ Thu Đình không làm gì sai, hắn chỉ làm điều mà con người đều phải làm. Đúng, ngài nói điều đúng, tả chân nhân, người bạn còn lại của ngài là ai? Đại đầu tò mò hỏi, người trẻ tuổi ai cũng rất hiếu kỳ, hiếm khi gặp được dịp tả Đăng Phong tình nguyện, hắn liền nhân cơ hội hỏi ngay. Hắn thật rất tò mò kiểu người như thế nào mới có thể cùng với một người cao ngạo thô bạo như tả Đăng Phong trở thành bạn bè. Người này có một bộ giáp vàng hổ thân, luôn mặc đồ màu trắng, am hiểu dùng độc, tinh thông mùa trú. Tả Đăng Phong lấy nước ra cho lão đại uống, hiện giờ rất khó tìm được nước uống. Ngài nói nhất định là vị chân nhân kia của thần châu phái. Đại đầu đoán ra ngay tả Đăng Phong nói tới ai? Ồ... Tả Đăng Phong khẽ cao mày giáp vàng hổ thân là vật chỉ thần châu phái mới có, pháp khí trấn sơn của thần châu phái chính là cương thi giáp vàng, năm đó thần châu tam lão điều khiển cương thi giáp vàng ở cửu hoa sơn đại hiển thần uy, dương danh thiên hạ, đại đầu ngồi xuống đối diện tả Đăng Phong, tả Đăng Phong cười nhà, hắn biết thần châu phái có ba bộ giáp vàng, nhưng hắn không biết cửu hoa sơn, dù vậy hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Giáp vàng tổng cộng có 3 bộ, 2 nam 1 nữ. Bộ giáp do người nữ mặc khi đấu pháp đã bị hủy diệt. Đại đầu nói tiếp, tả Đăng Phong cao mày càng chặt, ngọc phất khi phi thăng không hề có giáp vàng. Như vậy nhất định bộ giáp vàng của cô đã được truyền cho một nữ đệ tử của thần châu phái, không ngờ lại bị hủy mất. Đại đầu thấy thế, hiểu ngay vì sao tả Đăng Phong không cho thấy người bạn còn lại là ai, là vì đối phương là một cô gái. Tả chân nhân tiếp theo làm gì? Đại đầu thức thời đổi đề tài. Trước tiên nghỉ ngơi, để tôi nghỉ cho ký đã. Tả Đăng Phong trầm ngâm đáp, lương khô mọi người mang theo đã không còn lại bao nhiêu, không thể dở lại cho cũ nữa. Ừ. Kế sách hiện nay chỉ có thể bảo lão đại cho độc vật xuống nước trêu chọc Huyền Vũ, dụ Huyền Vũ nổi lên truy đuổi, nhưng hành động này quá nguy hiểm cho độc vật, một là vì hai bên thực lực không tương xứng. Lão đại nhất định không dám xuống trêu chọc huyền vũ Hay là dù lão đại có đi Huyền vũ cũng không nhất định sẽ nổi lên Dùng thuần dương chân khí làm cho nước biển ấm lên Làm cho đám động vật biển quanh đây lại tự giết lẫn nhau Kinh động huyền vũ dụ nó nổi lên cũng là một cách Nhưng cách này có một lỗ hỏng rất lớn Chính là nếu không có đồ ăn dù Động vật biển không gây chiến với nhau Chúng tôi đi ra ngoài một chuyến Tìm bao lương khô chúng ta ném từ máy bay xuống đi. Nghĩ tới nghĩ lui, tà Đăng Phong quyết định cầu an toàn. Không thể để cho lão đại mạo hiểm, không thể làm cho mình mạo hiểm. Thả mất thêm thời gian nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn. Chỗ gần đây nhất cũng phải cách 1,500 dặm. Nếu trên đường thuận lợi, trong vòng 2 ngày chúng tôi sẽ trở lại. Đại đầu tán thành ý kiến của tả Đăng Phong. Lúc đầu bay mỗi 200 km ném xuống một lần, lúc sau xăng dầu không đủ, nên 1000 km mới ném có 2 lần, tính hết lại thì chỗ tiếp tế gần nhất chỉ cách đây hơn 1500 dặm. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn không lạc quan như đại đầu, đại đầu nói chỉ là thời gian đi lại, nhưng vấn đề là có tìm được đồ ăn hay không, chỉ cần trong vòng 7 ngày có thể quay về là coi như không lãng phí thời gian. Lấy được thực phẩm Ngài sẽ làm gì? Đại đầu hỏi. Lấy đồ ăn dụ huyền vũ nổi lên. tả Đăng Phong đáp. Đồ ăn sẽ lại dụ bọn quái ngư tới. Lúc xuống nước sẽ lại rất nguy hiểm. Đại đầu cố gắng hỗ trợ Tà Đăng Phong hoàn thiện kế hoạch. Tới lúc đó sự chú ý của chúng đều đang dồn lên đồ ăn lên. Tôi từ mặt bên hạ xuống. Xông thẳng tới chỗ huyền vũ. Lấy thiên thạch rồi rời khỏi ngay. tả Đăng Phong đáp. Thiên thạch bám ở gai xương giữa thân huyền vũ, biết được vị trí rồi sẽ nhanh chóng lấy được thiên thạch. Thật ra có thể bảo nó xuống mà, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bảo đảm nó an toàn. Đại đầu nói, tôi không muốn bắt nó mạo hiểm, nếu ở quá xa, huyền vũ không thèm phần. Ứng, mà nếu áp sát quá gần, nó sẽ gặp nguy hiểm. Tả đăng phong lắc đầu. Hắn đã từng lấy huyền âm chân khí công kích huyền vũ, nhưng huyền vũ không làm gì hắn, là vì hắn đã từng có cử chỉ cung kính tế tự cho nó, nên nó chỉ nghĩ hắn lỗ mãng chứ không phải muốn thương tổn nó, nếu để con thằn lằn sông xuống chỗ huyền vũ, huyền vũ chắc chắn không buông tha cho nó, đám xích kia dài chừng ba dặm trong phạm vi ba giảm hoạt động của huyền vũ không bị hạn chế, nếu nó làm khó dễ, thần lằn rất khó tránh thoát, đại đầu cao mày gật đầu, Hắn càng lúc càng không hiểu nổi tả đăng phong rốt cuộc là hạng người gì. Hắn đối với cố nhân vô cùng quan tâm, thả lãng phí thời giờ không còn nhiều của mình đi tìm lương khô cũng không muốn chúng nó phải đi mạo hiểm. Cho thấy con người hắn là vô cùng nhân từ, nhưng đối với những người khác thì lại vô cùng lãnh huyết Có thể trơ mắt nhìn hai tên binh sĩ rơi vào sông băng mà không cứu, chuyện như vậy người bình thường không thể nào làm được. Nếu là người khác nhất định sẽ theo bản năng sông tới kéo lại. Vậy mà hắn căn bản không hề động đẩy dù chỉ một ngón tay. Cho thấy bản chất hắn phải rất hung tàn mới có thể làm ra được. Tả Đăng Phong rốt cuộc là nhân từ hay là hung tàn. Đi thôi, đưa chúng về cổ thành trước. Tả Đăng Phong đứng dậy. Còn nó, đại đầu chỉ con thằn lằn. Không đưa nó theo được. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi đáp. Hai người rời khỏi sơn động. Mang theo Lão Đại và Thập Tam trở về, Lão Đại trước khi đi không hề có vẻ gì là quyến luyến bịn dịn với con thần lằn, đối với địa chi độc vật chỉ là khôi giáp của chúng, không có thần trí của Lão Đại chỉ huy, thần lằn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, so với trời đất ngập tràn băng tuyết, xưởng tinh luyện kim của cổ thành chẳng khác gì thiên đường, nơi này rất ấm áp, có tường thành và cánh cổng kim bảo vệ, nơi này cũng rất an toàn. Đám người vạn tiểu đường vẫn đang ngủ trong túi Để bảo đảm không có sơ hở nào Tả Đăng Phong dùng huyền âm chân khí đóng băng họ thêm lần nữa Ở đây Lão Đại nhận được rất nhiều đồ ăn Nó là động vật ăn tạp Không hề kén ăn Cho gì ăn đó Có vết xe đổ ngày xưa Nó vẫn rất cung kính với Thập Tam Thập Tam cũng đáp lại đầy thiện ý và chân thành nhận Tới lúc này Tả Đăng Phong mới chính thức thả lỏng Nhanh chóng ngủ thiếp đi Người tu hành rất hiếm khi mơ, nhưng lần này tả Đăng Phong nằm mơ, mơ thấy lại cảnh gặp nạn ở dưới nước, lúc tỉnh lại vẫn thấy sợ không thôi, may mà lão đại đúng lúc xuất hiện, nếu không nhất định đã chết đuối. Nghỉ ngơi xong, tả Đăng Phong cõng lương khô 7 ngày, cùng đại đầu rời khỏi cổ thành đi tìm lương khô hồi trước thả xuống, để lại thập tam và lão đại ở cổ thành, vì lý do an toàn. Trận pháp bảo vệ đám người vạn tiểu đường vẫn được giữ lại, rời khỏi cổ thành. Hai người xuôi Nam, máy bay là bay thẳng nên chỉ tìm được chỗ máy bay rơi, rồi từ đó đi thẳng về hướng Đông Nam để tìm. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 434, giờ lại trò cũ hai người một đường hướng Nam, về lại chỗ hải vực bị con cá kình một sừng làm rối loạn. Phạm vi mặt băng tổn hại rộng tới mười mấy dặm chỗ băng vỡ giờ đã lại đóng băng. Hai người đi tiếp, tìm được chỗ máy bay rơi, xác định được phương vị hướng Đông Nam, tiếp tục lướt đi. Xuất phát không lâu, trên băng nguyên bắt đầu có gió thổi, gió to thổi tung lớp tuyết, che kín bầu trời, để khỏi lạc phương hướng. Hai người dừng lại, lập màn chắn linh khí để chống đỡ, tả Đăng Phong quan sát gió tuyết bên ngoài. Gió tuyết này rất dễ chôn vùi cái dương thực phẩm, độ khó để tìm ra được nó sẽ càng khó hơn so với hắn dự tính. Gió tuyết càng ngày càng lớn, rằng co dòng dã một ngày, gió tuyết mới dừng. Hai người đi thêm 1.000 dặm, sau đó vòng quanh đi tìm. Ba ngày liền, hai người vẫn không tìm thấy cái dương, trên băng nguyên không có vật tham chiếu. Trên băng nguyên mênh mông mà tìm một cái dương nho nhỏ, quả là gian nan. Ngày thứ tư, đại đầu bắt đầu hoảng, nếu trong vòng 7 ngày không tìm được đồ ăn tiếp tế, hai người sẽ gặp phải nguy hiểm hết lương thực, may mà tới trưa ngày thứ tư hai người đã tìm được cái dương, ba cái dương nằm cách nhau 5, 6 dặm, có một cái còn hoàn chỉnh, hai cái còn lại đã biến dạng nghiêm trọng, đây không phải là do giá thú gây nên, vì giá thú không biết những thứ đồ như vậy, mà là do bị rơi từ trên cao xuống mà bị... Dù đã được quấn định tầng, nhưng đồ ăn bên trong đều đã bị hư hỏng gần hết, chỉ dùng được không tới một nửa. Hai người nhét hết thực phẩm và nước uống vào trong dương ngỗ và ba lô, tổng trọng lượng của chúng không tới 200 cân. Hai người cõng không chút khó khăn, lập tức trở về. Đồ ăn trong dương do chính tay tả Đăng Phong sắp xếp. Hắn không nhớ được cụ thể là để thực phẩm gì, nhưng hắn nhớ rõ trong mỗi dương đều có hai bình rượu. Mấy bình rượu trong hai cái dương hư đều đã bị vỡ nát Nhưng hai bình rượu trong cái dương hoàn chỉnh thì đã lại không cánh mà bay Dương gỗ là hoàn chỉnh Nắp cũng nằm trong trạng thái đóng Rượu đế không thể biến mất không còn tâm hơi Khả năng duy nhất chính là bị người lấy đi Và người đó chỉ có thể là Kim Quy Tử Vì Kim Quy Tử hiền rượu Nên ông ta mới lấy rượu đi Nhưng ông ta không muốn để mọi người biết mình trở về trung thổ Nên lấy xong lại đóng nắp lại kỹ càng như cũ. Tả Đăng Phong không nói lại chuyện này cho cho đại đầu. Tuy Kim Quy Tử đào tẩu. Nhưng bản chất người này không xấu. Ông ta không phá hoại đồ ăn còn lại. Nếu ông ta làm việc đó. Tất cả họ sẽ chết đói ở băng nguyên. Nhưng Kim Quy Tử không làm như vậy. Ngoài ra có một chi tiết nhỏ có thể cho thấy Kim Quy Tử không xấu. Chính là lúc Kim Quy Tử sắp đi. Hắn đã đưa ông ta một bình rượu. Dù huyền rượu như mạng nhưng Kim Quy Tử không nhận bình rượu đó, cho thấy trong lòng ông ta thấy xấu hổ, như vậy không thể là người xấu, vậy thả cho ông ta một con đường sống đi thôi. Tả chân nhân, ngài đang nghĩ gì? Đại đầu thấy tả Đăng Phong nghĩ ngợi tới xuất thần, thì hỏi, lãng phí nhiều thời gian rồi, chúng ta phải tăng tốc. Tả Đăng Phong đáp qua loa, hắn đã quen suy nghĩ và chịu đựng một mình, không nói với... Ai? Khí tức của thập tam và lão đại rất dễ nhận biết dù xung quanh đó khí tức cực kỳ hỗn tạp Nhờ quan khí thuật, hai người nhanh chóng về tới cổ thành Tả chân nhân, chúng ta hết thời gian rồi Đại đầu đưa một tờ tư liệu cho tả đăng phong Bây giờ là thời gian mặt trời không lặn Nửa tháng sau tình hình này sẽ kết thúc Một khi tới cực đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống thêm hơn 20 độ Xung quanh cũng sẽ chỉ còn bóng tối Giữa hai mặt trời không lặn và cực đêm không có thời gian quá độ à Tả Đăng Phong xua tay không nhận tờ tư liệu Chúng ta chỉ còn cách bắc cực điểm không xa Nên gần như không có thời gian quá độ Đại đầu cất tư liệu đi Tả Đăng Phong ngật đầu Không hỏi gì thêm Thời gian nửa tháng là đủ rồi Tả chân nhân 40 độ dưới không người bình thường không thể nào chịu được Trời tối họ cũng không nhìn thấy được gì, hơn nữa tới mùa đông nơi này sẽ có tuyết rơi, khí hậu sẽ ác liệt hơn. Chúng tôi đi ra phạm vi cực đêm ít nhất phải mất mười mấy ngày. Đại đầu thấy tả Đăng Phong không thèm để ý, thì nhắc nhở, chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? Tả Đăng Phong hỏi, bây giờ mà đi cũng không rời khỏi được bắc cực trước cực đêm. Đại đầu trả lời, sao cậu không cho tôi biết trước? Tà Đăng Phong bất mãn, tôi không quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Đại đầu cười yếu ớt lắc đầu, y chỉ biết nhờ vào tài liệu trường, trước giờ y chưa bao giờ nghĩ tới việc chạy tới Bắc Cực. Chế tạo hai chiếc xe trượt tuyết, kéo họ theo. tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói, trong chuyến đi này, các binh sĩ chưa hề được dùng tới, nhưng trước khi lên đường chính hắn là người yêu cầu đại đầu dẫn binh sĩ theo, nếu hắn đã quyết định. Thì hắn phải gánh vác hậu quả của nó. Những người này nhất định phải sống sót trở về.